Tà Đăng Phong ngồi xuống ghế, ngẩn đầu nhìn mặt trời đang ngả về Tây, uống rượu chờ giờ dậu tới. Mặt trời vừa lặn, Ngọc Phất đúng giờ xuất hiện, vẫn là một thân áo trắng, tóc búi cao kiểu đạo sĩ, xinh đẹp thanh nhá, giống hệt trước kia. Ngọc Phất vừa xuất hiện, tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra ngay vì sao hai người lại đúng dịp gặp nhau ở nơi này. Đó là vì hắn thiếu Ngọc Phất một câu trả lời, một lời từ biệt. Ngọc Phất xuất hiện cách tả Đăng Phong gần ba trưởng, tả Đăng Phong đứng bật dậy, hai người đứng đó nhìn nhau chăm chú. Ngọc Phất là tu vi địa tiên, tuy không còn hình thể, nhưng tới đêm có thể dùng linh khí ngưng tụ thành thực thể, đây là điểm khác nhau căn bản giữa địa tiên và quỷ hồn. Ngọc Phất là chân thật, nhưng nét mặt cô không có bất kỳ biểu lộ gì, tuy nhiên tả Đăng Phong vẫn hiểu. Ngọc phất mặt không hề cảm xúc không phải là trong lòng cô không có sướng vui đau buồn, mà là cô không biết phải biểu đạt từ đâu. Tôi đem nỗi đan tới cho chị rồi trở về thanh thủy quan, trong lúc tán công thì gặp chuyện bất ngờ, bị chính huyền âm chân khí của mình đóng băng, chỉ vừa mới tỉnh lại được một thời gian. Một lúc lâu sau, tả đăng phong chứ mặt Ngọc phất lộ vẻ bi thương, cơ thể cô run run, nhưng cô không nói gì. Xung quanh thanh thủy quan đã bị tôi bố trí trận pháp che giấu, nên chỉ không tìm ra được. Sau khi tỉnh lại, tôi có tới thần châu phái, tới sơn động chỉ ở khi còn tại thế. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói tiếp. Sao năm đó cậu không chào mà đi? Ngọc Phất rốt cục cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Tả Đăng Phong không đáp, chỉ nhìn cô. Dung nhan của cô hiện giờ là do cô làm ra. Chứ thực sự bây giờ cô đã là một lão bà cả hơn trăm tuổi. Hắn không biết một lão bà trăm tuổi khi gặp lại người mình yêu lúc còn trẻ thì cảm thấy như thế nào. Nhưng hắn có thể nhìn ra Ngọc Phất lúc này rất kích động và vô cùng bi thương. Lúc có được nội đan tôi không trở về thanh thủy quan, mà lại tới đạo quan của chị. Tôi làm vậy vốn đã đi ngược lại ước nguyện ban đầu của mình. Tôi không biết phải ngoài nờ phạt mình như thế nào. Một lúc lâu sau... Tả Đăng Phong mới trả lời, lục âm đan có thể làm thịt xương hồi hồn hay không hắn không biết, vì hắn chưa từng thử, nói cách khác, lục âm đan có thể cứu sống vu tâm ngự, nhưng hắn đã không làm, hắn bỏ bao nhiêu khổ cực tìm được nội đan nhưng lại đem đi cứu Ngọc Phất, trong mắt hắn đó chính là hành vi phản bội vu tâm ngự, nếu còn chào từ biệt Ngọc Phất, sẽ càng thêm có lỗi với người đã khuất, cậu biết tôi muốn gì mà, Cậu không nên cứu tôi Ngọc Phất lặng lẽ rơi lệ Hai người đều là những người phụ nữ tốt Tôi không thể phụ lòng cô ấy Cũng không thể phụ lòng chị tả Đăng Phong lắc đầu Vưu tâm ngự trước khi chết đã bảo hắn Phải hắn cố gắng sống sót Không hề yêu cầu hắn nghĩ cách cứu mình Ngọc Phất lúc gần chết Cũng là tự mình tán công tự bảo Không cho hắn ra tay cứu mình Họ làm vậy chỉ đều vì muốn tốt cho hắn Nhưng tả Đăng Phong lại chọn cách dùng hết sức báo đáp lại chứ không phải thản nhiên tiếp thu. Không ngờ tôi có thể gặp lại cậu. Ngọc Phất đưa tay che mặt. Bật khóc nức nở. Chỉ trách tôi quá ích kỷ Tôi không nên cứu chị. Tả Đăng Phong nhắm mắt. hắn khổ sở biết bao mới tìm được nội đan cứu sống Ngọc Phất. Cảm thấy trong lòng mỹ mãn. Nhưng bây giờ xem ra hành vi tưởng chừng vô cùng vĩ đại ấy lại làm cho Ngọc Phất hổ thẹn và đau lòng. Sống cô độc tới cuối đời Tôi không trách cậu Người chịu nhiều khổ sở nhất chính là cậu Chỉ trách tôi sai Lẽ ra tôi không nên đòi chia sẻ trái tim của cậu Ngọc Phất lắc đầu Ngồi xuống khóc nức nở Cô hiểu tả Đăng Phong khó xử Nhiều năm nay cô đã rất nhiều lần Suy đoán suy nghĩ trong lòng tả Đăng Phong Một người đàn ông trọng tình Đồng thời yêu hai người phụ nữ Là một việc cực kỳ thống khổ Vì như vậy chính là phụ tình cả hai người Năm đó nếu không có chị làm bạn, tôi đã phát điên rồi. Tà Đăng Phong đi tới định đỡ Ngọc Phất dậy, nhưng mấy lần đưa tay ra, cuối cùng lại rút tay về. Tôi tìm cậu 88 năm, năm nào tôi cũng đi tìm. Ngọc Phất đứng dậy, ôm lấy cổ tả Đăng Phong. Khí tức của Ngọc Phất giống hệt trước đây, tiên thân địa và chân nhân chẳng khác gì nhau, nước mắt làm ướt, cổ vô cùng chân thực. tả Đăng Phong... Ôm lấy Ngọc Phất, hắn hiểu yêu một người mà không được người đó đáp lại là đau đớn tới mức nào, Ngọc Phất chính là vì vậy mà sống cô tịch cả một đời, cô hoàn toàn có quyền nhận được một câu trả lời, hắn nhất định phải cho cô một kết quả, là tôi thất thổ, cậu đừng cười tôi, tả Đăng Phong. Ôm lấy Ngọc Phất, Ngọc Phất lại đẩy hắn ra, tả Đăng Phong nhíu mày nhìn cô, lại đưa tay ra ôm lấy cô. Tôi già rồi, cậu là đang nhìn thấy hình dáng của tôi khi còn trẻ. Ngọc Phất lại cố gắng đẩy hắn ra. Im miệng, tả đăng phong. Ôm chặt lấy cô, chỉ có còn nhớ lần đó. Tôi hỏi chị như thế nào mới có thể chứng minh một người có yêu chị hay không? Chị đã trả lời như thế nào không? Ngọc Phất xứng lại, bản thân cô nói cái gì đương nhiên cô nhớ rõ. Năm đó tà Đăng Phong hỏi cô tại sao không thích Đỗ Thu Đình, cô đã trả lời một tình yêu chân thành là tới chết cũng không thay đổi, nếu một bên chết trước, người còn lại không quên không phụ mới đúng là tình yêu thật sự, Đỗ Thu Đình lãng quên người vợ đã chết, nên không phải là người có được tình yêu chân thành, chỉ làm được rồi. Tà Đăng Phong nói khẽ, nhìn thấy cậu tôi vui lắm, chúng ta tới đó nói chuyện, Ngọc Phất tuy cảm động. Nhưng vẫn cố gắng đẩy tà Đăng Phong ra. Tôi không phải tiên nhân, không biết quy cụ củ của tiên gia. Nếu chỉ thân cận với tôi, sẽ dẫn tới hậu quả gì? tả Đăng Phong từng chữ như chặt đinh chém sắt. Cậu muốn làm gì? Ngọc Phất kinh ngạc. Làm chuyện tôi vẫn muốn làm nhưng trước đây không dám làm. Tà Đăng Phong nghiêm nghị, nhân sinh quan của hắn bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng nho ra. Lúc nào cũng phải lễ nghĩa theo truyền thống. Nhưng bây giờ hắn không muốn tuân theo quy củ nữa, hắn muốn làm chuyện người đàn ông nên làm. Quá muộn, tôi già rồi, bây giờ tôi không phải nhìn như thế này. Ngọc Phất vừa lên tiếng, tả Đăng Phong đã cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngẩn đầu lên, đã thấy Ngọc Phất. Ở cách hắn hơn ba thước, tôi đã biết tâm tích hồn phách của vũ tâm ngữ, không lâu nữa tôi sẽ tới tử khí phúc địa gặp cô ấy. Tôi sẽ nói hết với cô ấy, cô ấy không trách tôi, người khổ nhất vẫn chỉ có chị mà thôi." Tả Đăng Phong sử dụng Huyền Hình Quyết, lại ôm Ngọc Phất vào lòng, trước kia hắn không chạm vào Ngọc Phất là vì hắn cảm thấy không thể phản bội người đã mất, hiện nay Vu Tâm Ngữ vẫn còn hồn phách, hắn đã có cơ hội thỉnh tội, nên có thể giải tỏa cái khúc mắc này. "Làm sao cậu biết em gái Vu ở Tử Khí Phúc Địa núi Côn Luân?" Ngọc Phất không trốn nữa, Trưởng giáo tử Dương Quan nói cho tôi biết, ông ấy không cần phải gạt tôi. Tả Đăng Phong dùng cả hai tay sờ soảng, thân thể Ngọc Phất không khác ngày xưa chút nào. Suy nghĩ và biểu hiện cũng giống hệt năm xưa. Ai nha? Khoan đừng nhúc nhích, có gì đó không đúng. Ngọc Phất lắc đầu. Sao cơ? Tả Đăng Phong hỏi. Cậu đã tập âm Dương sinh tử quyết, tu vi bị phế làm cho chủ kinh mạch bị tổn hại. Mệnh hồn không thể xuất khiếu căn bản không thể đi tới tử khí phúc địa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 439 Khó trở về năm xưa tả đăng phong sững sờ, ngọc hành tử năm đó hủy bỏ tu vi của hắn, khiến hắn không thể cho linh khí đi thông qua 12 đường kinh lạc. Hành khí pháp môn hiện giờ chính là đi qua kỳ kinh bát mạch. Mệnh hồn xuất khiếu nếu phải đi qua tuyến đường này quả là vướng tay chân Tử dương quan có một thức gọi là sư hồn quyết Tử dương quan có ba vị cao thủ đỉnh cao Hợp lực lại là có thể mang hồn phách của tôi ra ngoài Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đáp Tuy hắn không nghiên cứu sâu phép thuật tử dương Nhưng hắn biết tử dương quan có sư hồn pháp quyết Hắn là tu vi đỉnh cao Lấy sức lực của một người chắc chắn không thể đem hồn phách của hắn ra được Nhưng ba vị cao thủ đỉnh cao đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể mang mệnh hồn của hắn từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Chắc chắn không việc gì chứ. Ngọc Phất ngật đầu, vạn sự đều có nhân quả, ý trời không thể suy đoán được. Tả Đăng Phong cảm thấy sợ, nếu không phải Ngọc Phất sớm báo cho, tới lúc hồn phách ly thể chắc chắn sẽ rất tốn công tốn sức. Chẳng ngờ thiên ý như vậy, để hắn gặp được người của tử dương quan. Chỉ có họ mới có thể giúp hắn mệnh hồn ly thể. Chúng ta tới đó nói chuyện. Ngọc Phất thoát ra khỏi vòng tay tả Đăng Phong, chỉ vào ghế đá. tả Đăng Phong cảm thấy bi thương. Đối với hắn, hắn mới chỉ xa cách Ngọc Phất chưa tới một năm. Nhưng đối với Ngọc Phất hắn đã rời xa cô 90 năm. Hắn vẫn còn là người trẻ tuổi. Nhưng Ngọc Phất thì không phải. Hồi nãy cô khóc nức nở chỉ vì đó là phản... ứng bình thường khi gặp lại người tưởng chừng không còn gặp lại được, bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi, bình tĩnh an mới là tính cách của người già. Để tôi nhìn thấy hình dáng lúc mất của chị đi." Tả Đăng Phong vẫn chưa dịch bước. "Đừng làm dội. tôi biết cậu nghĩ cái gì." Ngọc Phất mỉm cười lắc đầu, "Cô hiểu Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong làm vậy chỉ là muốn xem cô có có tính thích đẹp của phụ nữ hay không, nếu cô hiện ra bộ dạng lúc đó Tà Đăng Phong sẽ hết hy vọng, nếu cô vẫn duy trì hình dáng khi còn trẻ, có nghĩa cô vẫn muốn duy trì hình ảnh đẹp đẽ trước mặt người yêu, nếu là vậy, tà Đăng Phong sẽ cho cô kết quả. tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất, không nói gì, nhưng biểu hiện cực kỳ kiên định. Tôi già rồi, tâm cũng già, tuy tôi sống có một thân một mình nhưng không buồn khổ, dùng cả một đời để nhớ tới một người đáng để thương nhớ là một điều rất hạnh phúc. Cậu đã cho tôi kết cục tốt nhất rồi Ngồi xuống đi Ngọc Phất đi tới bên ghế đá Nhìn hắn Tả Đăng Phong nhắm mắt lại Tháng năm dài đằng đắng đã khiến tính cách của Ngọc Phất thay đổi Cô hiện giờ rất tế nhị Khác hẳn tính cách của cô năm xưa Đứng một lúc lâu Tả Đăng Phong mở mắt đi tới ngồi xuống ghế Cầm bình rượu lên uống Tôi chỉ xa chỉ có một năm Mà chỉ đã cách xa tôi tới 90 năm Tà Đăng Phong cười khổ, rốt cuộc hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là cảnh còn người mất. Cậu vẫn là tà Đăng Phong của năm đó, nhưng tôi đã không còn là thôi Kim Ngọc của năm đó nữa. Ừ. Ngọc Phất ngồi xuống đối diện tả Đăng Phong. Tôi biết, tà Đăng Phong gật đầu, những gì hắn làm không phải là chuyện hắn cần, mà là vì hắn cho rằng Ngọc Phất cần. Nhưng nếu bây giờ Ngọc Phất không cần hắn dùng hành động để chứng tỏ hắn nhận cô nữa, thì đương nhiên hắn không làm nữa. Cậu có hối hận hay không? Ngọc Phất thấy tả Đăng Phong buồn, thì khẽ bút ve bàn tay đang cầm bình rượu của hắn. Câu hỏi này hẳn phải là tôi hỏi chị mới đúng. Tả Đăng Phong ngửa cổ ực một ngụm. Cậu giận rồi, tôi đã là một bà già, trong lòng đã không còn chuyện nam nữ, tới tuổi này mọi thứ đều không còn mong muốn. Ngọc Phất nói, coi nhẹ được thì tốt, có bỏ đi được trong lòng mới bình tĩnh ôn hòa. Ngày đó ra đi không lời từ biệt là tôi không đúng, tôi thiếu chị một lời từ biệt, chỉ bảo trọng. Tả Đăng Phong Uống cạn bình rượu, đứng dậy, trong lòng Ngọc Phất quả thật có hắn, nhưng Ngọc Phất trong lòng hắn thì sau nhiều năm trôi qua, hình ảnh cô trong lòng hắn đã vượt qua cả bản thân của hắn, căn bản hắn không nên xuất hiện. Cậu vẫn cứ cố chấp như vậy, ngồi xuống đi. Ngọc Phất giữ hắn lại Tôi cần làm ba việc cho tử dương quan Thì mới có thể đi tới tử khí phúc địa Trước mắt vẫn còn một việc chưa làm xong Mà tôi thì không còn nhiều thời gian nữa Không thể ở thêm Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn bàn tay Ngọc Phất đang kéo tay hắn Cậu biết cậu muốn làm gì tôi đều đáp ứng cậu mà Sao cậu còn giận như thế Ngọc Phất vẫn không buông tay Tôi chẳng muốn làm gì hết Tả Đăng Phong thở dài bị đóng băng 90 năm, khi tỉnh dậy, cảnh còn nhưng người đã mất. Hắn thậm chí không dám nghĩ 90 năm năm không biết có khiến Vũ Tâm Ngự thay đổi gì không, nếu Vũ Tâm Ngự cũng thay đổi, hắn sẽ hoàn toàn trở thành cô độc thật sự. Là tôi không đúng, tôi đã không đặt mình vào hoàn cảnh của cậu. Ngọc Phất chui vào trong lòng hắn. Chết đối với tôi mới thật sự là giải thoát, tôi sát sinh vạn ngàn. lần này Hoàn Dương phải lấy công trục tội. Không làm sai thiên địa, không nở ân tình, tới ngày mất tôi sẽ trả lại linh khí cho trời. Tán công tự bào, không đi tới tử khí phúc địa. tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn cảm thấy rất cô đơn, có nhiều chuyện đã thay đổi, vĩnh viễn không thể bù đắp lại được. 90 năm, chuyện gì cũng đều đã thay đổi, chỉ có hắn là vẫn còn như cũ, chỉ có một mình hắn thì có ý nghĩa gì nữa Cậu đừng nói linh tinh, em gái vu vẫn còn đang ở từ khí phúc địa chờ cậu. Ngọc Phất bước nhanh theo. Chỉ đã quen những năm tháng không có tôi, cô ấy chắc chắn cũng đã quen. Sự xuất hiện của tôi sẽ trở thành quấy nhiều cô ấy, cũng giống như hôm nay tôi quấy dày chị. Tà Đăng Phong vẫn không dừng bước, mở mịt đi ra cửa. Là tôi sai, cậu đừng giận. Ngọc Phất. Ôm lấy tả Đăng Phong từ phía sau, tả Đăng Phong không đáp, cũng không quay sang lại, linh khí vận chuyển, linh khí đỉnh cao phát ra làm Ngọc Phất bị đánh văng ra, rồi tiếp tục mờ mịt cất bước, thẫn thờ bước đi. Sự thay đổi của Ngọc Phất làm hắn bị đà kích nặng nề Ngọc Phất thay đổi đương nhiên là chuyện bình thường, cũng chính vì đó là chuyện cực kỳ bình thường, nên hắn mới nghĩ ra vô tâm ngự có thể cũng đã thay đổi. Hồn phách của cô cũng một mình vượt 90 năm, nếu hai người gặp lại, hắn vẫn là hắn, nhưng vu tâm ngữ không thể lại trở về là vu tâm ngữ của năm đó. Ngọc Phất đương nhiên không so đấu linh khí với Tà Đăng Phong, chỉ có thể từ phía sau khuyên bảo hắn. Cô biết Tà Đăng Phong tức giận không phải là vì cô lạnh nhạt vì hành động thân cận của hắn, mà là vì hắn cảm thấy chỉ có hắn là không thay đổi, còn mọi thứ đều đã thay đổi. Ý nghĩ ấy hắn mất hết niềm tin, đã mất đi chống đỡ duy nhất trong lòng. Cuộc sống không còn gì lưu luyến, chỉ cầu được chết cho nhanh. Tôi chưa bao giờ quên cậu, cậu đừng như vậy. Ngọc Phất lo lắng, cô chưa bao giờ nghĩ hai người gặp lại sẽ lại trở thành cục diện thế này. Người chỉ không quên là người của 90 năm trước, chứ không phải là tôi bây giờ. tả Đăng Phong lắc đầu, mặt trời đã tắt, bóng tối đã bao phủ vạn vật. Xung quanh im lặng thê lương, tôi là 120 tuổi mới mất, cậu không thể bảo tôi phải giống với 90 năm trước được, nếu cậu cũng giống tôi suốt 90 năm cô độc, có một số việc cậu sẽ cảm thấy mờ mịt luống cuống, chúng ta trở thành như vậy lại rất hay, nói thật lòng, tôi rất muốn biết trong thời gian tôi bị cậu đóng băng cậu đã làm gì, Ngọc Phất nói, tôi giết vọng Nguyệt Minh Mị tìm đủ lục âm đan, chỉ trở về đi thôi. Tà Đăng Phong thẫn thờ, cậu lại chui vào ngò cụt rồi, dù tôi có thay đổi, em gái vô không thay đổi, cậu không thể vì tôi thay đổi mà giận chó đánh mèo lây cả cô ấy, cô ấy vẫn còn ở từ khí phúc địa chờ cậu, cậu không muốn làm cô ấy thất vọng đấy chứ. Ngọc Phất vội nói, cô biết tà Đăng Phong là hạng người gì, biết hắn khi đã quyết định chủ ý thì sẽ rất khó sửa đổi. Khi chờ đợi trở thành thói quen, nó không còn làm đau đớn nữa, nhưng không phải lúc nào chờ đợi cũng sẽ có kết quả. Có lúc chờ chỉ vì chờ mà thôi, chỉ vì quen thuộc mà chờ. Tả Đăng Phong nhìn đốm lửa ở xa xa, đó là ánh lửa trại của đám người đại đầu. Cậu suy nghĩ lúc nào cũng cực đoan như vậy, cậu nên suy nghĩ tới lúc vui vẻ khi gặp lại em gái vu mới đúng. Ngọc Phất nói, đúng. Giống như chỉ vui sướng khi gặp lại tôi đó, chỉ đi về đi, đừng cản tôi nữa, tôi muốn đi, chỉ muốn cản cũng không cản được. tả Đăng Phong bình tĩnh nói, kiểu nói chuyện của Ngọc Phất so với 90 năm trước thay đổi rất lớn, lại còn cứ ra là muốn khai đạo cho người khác, đây chính là thứ làm tà Đăng Phong tuyệt vọng nhất. Tả Đăng Phong không quay lại nữa mà chậm rãi đi về chỗ mọi người nghỉ chân. Mọi người đang ngồi vây quanh đóng lửa nói chuyện phiếm. Thấy Tả Đăng Phong có vẻ không vui thì không ai dám quấy rối Ra ngoài nổ máy xe đi, rời khỏi nơi này. Tả Đăng Phong lại móc một bình rượu. Tả chân nhân, sáng sớm mai hàng đi. Đại đầu thấy mọi người đã buôn ba đã lâu, chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đi khỏi đây. Ngay bây giờ, tả Đăng Phong uống ừng ực, cây cột tinh thần của hắn đã vỡ nát. Hắn không còn suy nghĩ muốn tới tử khí phúc địa. Nếu không còn cần tới đó, thì giao dịch với tử dương quan không cần phải quan tâm tới nữa. Suy nghĩ duy nhất hiện giờ trong lòng hắn là tới lúc nào hắn mới chết đi được. Vì hắn cảm thấy trời xanh đối với hắn quá bất công. Đại đầu thấy tả Đăng Phong vẻ mặt không lành. Lập tức dẫn người đi ra ngoài nổ máy ô tô, những người khác cũng không dám trần trở đều đi ra hết, chỉ còn lại Tà Đăng Phong và Lão Đại Thập Tam ở trong phòng. Bây giờ chỉ có hơi rượu cay mới làm Tà Đăng Phong cảm thấy mình còn sống, uống hết một bình, lấy thêm bình nữa, uống hết, lại mở bình mới. Hắn đã uống tới bình thứ 3, trước nay hắn chưa bao giờ cho phép mình uống say, vì hắn phải giữ mình luôn tỉnh táo để xử lý vấn đề. Nhưng bây giờ hắn không thèm để ý gì nữa, hắn vốn tưởng gặp lại Ngọc Phất sẽ vô cùng ấm áp, hết sức tình cảm, nhưng kết quả lại nhận ra đối phương đã không còn là Ngọc Phất năm đó, cô đã thay đổi, biến thành một người khác, chỉ còn một mình hắn là không thay đổi. Tả chân nhân, ô tô vẫn không nổ máy được, chốc lát sau, đại đầu chạy vào, tả đăng phong nổi giận, ném bình rượu xuống vọt ra ngoài lấy cái xe hơi đám đông đang cố gắng nổ máy ném ra xa chuyển Sơn quyết không ngừng vung ra mấy chiếc ô tô quanh đó cũng bị ném sạch đi bộ chuyện được phát tại trang web chuyện chương 440 đại bi đại Hỷ bộ dạng điên cuồng của tả Đăngong làm mọi người lập tức gánh trang bị chạy theo trên đường đi gặp phải xe hơi cản đường tả Đăngong đều đánh Văngg đi hết mọi người đi theo phía sau Trong lòng nơm nớp lo sợ không ai dám hỏi, càng không dám khuyên can. Cậu không phải muốn nhìn thấy tôi lúc chết hay sao? Tôi cho cậu xem, Ngọc Phất hiện thân lần nữ ngăn cản tà Đăng Phong. tả Đăng Phong lúc này đã say, ánh mắt mông lung nhìn lên, thấy mái đầu đầy tóc bạc của Ngọc Phất, dáng vẻ thanh nhã nhưng phong xương, vẻ đẹp ngày xưa đã không còn thấy đâu nữa. tả Đăng Phong ngẩn ra, gào lên, chỉ coi thường tôi. Mọi người đều nghe thấy tiếng gào run dậy của tả Đăng Phong. Âm thanh ấy không hề giống giọng nói của người sống. Nó ẩn chứa rất nhiều bi ai và phẫn nộ khiến mọi người không rét mà run. Từ dương quan mộ vũ ra mắt nguyên quân. Đại đầu nhờ khí tức đối phương nhận ra ngay bà lão này là tiên nhân hiện thân. Cậu với họ đi trước đi. Tôi có mấy lời muốn nói với tả chân nhân. Ngọc phất phất tay với đại đầu. Đại đầu vội dẫn mọi người đi trước. Chỉ còn lại tả Đăng Phong và Ngọc Phất. Tôi làm sao cam lòng coi thường cậu. Lúc đó tôi vốn không muốn sống nhưng là tôi không chết được. Ngọc Phất lại quay về dáng vẻ thời trẻ bước tới gần tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong. Ôm lấy Ngọc Phất. Rốt cuộc hắn đã hiểu những chữ Ngọc Phất viết đằng sau tấm ảnh của hắn, nguyện dành tấm thân bất tử vạn năm cho người tôi yêu kiếp này, mang theo tình cảm đau thấu tim gan mà không làm được gì vào lúc đó là thế nào. Tôi nên làm gì bây giờ, tôi đã làm hết sức mình, không một giây nào lười biếng, tôi cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ, sao kết quả lại trở thành như vậy. Tả Đăng Phong cố nén không rơi nước mắt, có ai hiểu được hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Có ai hiểu được hắn đã cô độc và khổ cực tới mức nào? Cậu không muốn lãng quên quá khứ, không nỡ buông tay, đó chính là nguyên nhân làm cho cậu đau khổ. Ngọc Phất dịu dàng an ủi. Chỉ có thể quên sao? Nếu tôi thật sự quên thì không hiện thân gặp cậu. Tôi biết gặp lại nhau là chỉ thêm một lần đau đớn, nhưng tôi vẫn không kềm lòng mình được. Ngọc Phất nỉ non. Thôi Kim Ngọc, chỉ bảo tôi nên làm gì? Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào bên rào chắn bên đường, hắn đang đau khổ, lại uống quá nhiều, nên không còn đứng vững được. tạo phúc cho xá tắc, để khi tuổi thọ kết thúc sẽ được đi vào từ khí phúc địa gặp em gái vu, đó cũng là tâm nguyện ban đầu của cậu. Ngọc Phất dịu dàng, người tôi muốn là ở cô ấy ở Thanh Thủy Quan 90 năm chứ có còn là cô ấy không? Tả Đăng Phong mở mịt hỏi, Ngọc Phất không trả lời. Cô biết năm tháng ảnh hưởng như thế nào với con người. Cô biết vưu tâm ngữ bây giờ và 95 năm trước đương nhiên sẽ có thay đổi. Vưu tâm ngữ mà tả đăng phong muốn kia. Suốt đời hắn không thể nào gặp lại được nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược lại. Nếu tôi hiến thân cho cậu. Cậu có còn đẩy tôi ra nữa không? Ngọc Phất khẽ hỏi. Tôi sẽ chọn đi cùng với chị. Không còn coi mình là kẻ siêu phàm đi cứu cô ấy nữa. Không còn vì mang ơn mà nghỉ trăm phương ngàn kế đi báo đáp cô ấy. Tôi chỉ đứng trên lập trường của mình mà không cân nhắc tới cảm nhận của người khác. Tôi là người ích kỷ chứ không phải người vĩ đại. Tả Đăng Phong lắc đầu. Cậu nhất định phải cố gắng sống sót đi tới tử khí phúc địa. Sau đó có thể vĩnh sinh bất tử. 100 năm chỉ là trong nháy mắt. Cậu và em gái Vũ có thể tìm lại được nhau thế đã là tốt lắm rồi. Ngọc Phất mỉm cười rơi nước mắt. Tuy cô biết tà Đăng Phong là người nặng tình. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình hối hận vì năm đó đã không giữ lấy cô. Tôi chỉ muốn trở lại quá khứ. Không muốn cái gì khác nữa. tả Đăng Phong lắc đầu. Không ai có thể trở lại quá khứ. Ngọc Phất thở dài. Trong đầu tà Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đáng tiếc nó chỉ lé lên một cái rồi biến mất. tả Đăng Phong vội vận linh khí làm giá rượu. Chỉ chốc lát sau, đầu óc đã lại trở về tỉnh táo. Chỉ đã là một vị tiên, chỉ bảo trên thế gian, âm dương và nhân quả tuần hoàn có phải lúc nào cũng hoàn toàn cân đối, không bao giờ bị lệch hay không. Tà Đăng Phong rút một bình nước ra uống một hớp. Nhân quả tuần hoàn thiên đạo cân đối. Ngọc Phất Nghi hoặc nhìn Tà Đăng Phong, cô không hiểu vì sao tâm tình của tả Đăng Phong lại thay đổi nhanh như vậy. Chỉ có cảm thấy tôi đã gặp phải nhiều chuyện đau khổ như vậy Nếu chỉ đưa tôi tới tử khí phúc đĩa Thì có phải là quá thiệt thòi cho tôi hay không Tả Đăng Phong nghiêm nghị hỏi Âm dương có lúc tròn lúc khuyết Thiệt thòi hôm nay ngày mai sẽ được bù đắp Thời gian bù đắp có thể sẽ rất dài Kéo tới kiếp sau hoặc có khi tới cả kiếp sau sau nữa Ngọc Phất đáp Thật Tôi hỏi chị Thiên đảo có tuần hoàn hay không Có cái luật Hiểu tâm làm điều thiện thì việc thiện đó không được thường, vô tâm làm điều ác thì điều ác đó không bị phạt, hay không? Đầu óc tà Đăng Phong đang suy nghĩ rất nhanh. Lòng người mâu thuẫn phức tạp, không thể phân rõ lòng người là thiện hay ác, nên mọi yêu khuyết điểm của con người đều lấy kết quả sau cùng làm chuẩn. Ngọc Phất nghiêm nghỉ trả lời, đó mới thực sự là thiên đạo, đó mới thực sự là công bằng. tả Đăng Phong ngật ngủ. Cậu đang nghĩ cái gì? Sao bây giờ chỉ lại biến thành bộ dáng này? Tà Đăng Phong không trả lời câu hỏi của Ngọc Phất. Tôi chỉ quản hạt phạm vi 200 giảm quanh đây. Tôi không biết nguyên nhân gây ra tai nạn hiện giờ. Ngọc Phất lắc đầu. Tôi hiện đang làm những việc để cứu vớt thiên hạ môn dân. Nếu tôi cứu vớt được cả thế giới. Vậy công lao của tôi sẽ được đổi lấy tưởng thưởng như thế nào? tả Đăng Phong hỏi. Việc này quá quan trọng, tôi không kết luận được. Ngọc Phất lắc đầu, tôi không trách trời. Trời vốn thương người có tâm, những việc tôi làm hiện giờ cũng chỉ để được thưởng mà thôi. Hồi nãy chị đã nói, mặc kệ điểm xuất phát là gì, chỉ cần kết quả đúng là có công là được. Nếu tôi cứu cả thế giới, vậy công lao của tôi sẽ là rất lớn. Ông trời không thể vì động cơ của tôi bất chính mà không khen thưởng cho tôi. Thế nên tôi sẽ cứu tất cả mọi người để được khen thưởng. Tà Đăng Phong hưng phấn nói. Ngọc Phất không trả lời ý nghĩ kỳ cục và điên cuồng của Tà Đăng Phong. Động cơ của hắn quá sức không thuần khiết. Nhưng nếu hắn thật sự cứu được thế giới, Vậy công đức của hắn có thể che mờ cả nhật nguyệt. Nếu chỉ cho hắn tới tử khí phúc đĩa thì quả thực là quá thiệt thòi cho hắn. Dù có trở thành tiên nhân cũng không thể thay đổi được. Ngọc Phất trầm ngâm một lúc lâu lắc đầu, dù tả Đăng Phong thật sự lập được công lớn, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bạch nhật phi thăng, vậy cũng vẫn không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Tôi không muốn trở thành tiên nhân, tôi chỉ muốn trở lại quá khứ, tôi muốn được bắt đầu lại từ đầu. Tả Đăng Phong hưng phấn tới run người, trưởng giáo tử Dương Quan đã từng dùng máy thời gian trở về thời Nam Bắc Triều. Theo lời ông ấy nói thì cái máy đó hiện đang bị hư, nhưng dù nó có hỏng thì cũng có thể sửa lại được. Tôi muốn dùng nó để trở về quá khứ. Việc này đi ngược lại thiên đạo, Tam Thanh không cho phép. Ngọc Phất Cao Mày lắc đầu. Nếu không được đi tôi không làm gì nữa, tôi sẽ ở lại đây chờ chết, để cho người khác đi cứu vớt nhân loại. Tả Đăng Phong rủi chân. Cậu đối với thiên đạo nên nói năng tôn kính. Ngông cuồng quá sẽ làm tam thanh không thích Ngọc Phất bất đắc dĩ nhìn tà Đăng Phong tả Đăng Phong tuy tâm tư kín đáo Nhưng làm việc xảo quyệt tàn nhẫn Không đi theo lẽ thường đường ngay Nếu có chút xíu như thế mà tam thanh không có lòng độ lượng dung người Họ đã không phải là tam thanh Hơn nữa nếu tôi mà cứ cung kính Họ mới không để ý tới tôi tả Đăng Phong biểu môi Dù cậu có làm chuyện gì tôi cũng đều ủng hộ cậu Ngọc Phất mỉm cười, cô không tin tả Đăng Phong có thể đạt được điều hắn muốn, nhưng hắn đã tỉnh lại thì đây chắc chắn là một chuyện tốt. Bây giờ tôi phải đi, chỉ biết lại đầy đủ ngày sinh tháng đẻ, tên tục danh của cha mẹ, những món đồ chị yêu thích trước năm 25 tuổi. Hai tháng sau tôi sẽ trở về tìm chị. Tà Đăng Phong đứng dậy nói với Ngọc Phất, cậu muốn làm gì? Ngọc Phất nhướng mày tả Đăng Phong... Hắn luôn nghĩ tới những điều người thường không bao giờ dám nghĩ tới Nên rất khó đoán ra được suy nghĩ của hắn Theo chỉ tôi muốn làm gì Tả Đăng Phong ngửa đầu uống hết nước trong bình Hồi tôi còn trẻ Tôi rất ghét những tên đàn ông quên đi tình cảm Bất chung bất nghĩa Ngọc Phất khẽ cười Tả Đăng Phong lúc nào cũng có thể vô tình kích thích tiếng lòng của cô Không liên quan gì tới vu tâm ngự Dù sao thì chị cũng không giận tôi, tôi sẽ bày trận, khi tới lúc tôi sẽ để chị ở trong trận Pháp, để chị ở đó 3 ngày 3 đêm. Thời gian cấp bách, tôi phải mau mau đi lập công đây. Tả Đăng Phong nhếch miệng cười, xoay người rời đi. Hắn tin tưởng âm dương là cân bằng, trả giá nhiều thì sẽ lấy lại được nhiều. Gặp nhiều khó khăn như vậy thì phải có kết quả tốt, nếu không thì sẽ trái với thiên đạo. Ngọc Phất đứng ngây ra nhìn theo tả Đăng Phong rời khỏi. Suy nghĩ của tả Đăng Phong quá điên cuồng, vốn không thể nào thực hiện được. Nhưng điều đó lại giúp cho hắn có hy vọng, mà có hy vọng nghĩa là có động lực. Dù kết quả có ra sao thì thời gian còn lại này của hắn cũng đều vui vẻ và phong phú. Đi về đi, nhớ ghi càng tỉ mỉ càng tốt. Tả Đăng Phong đi được mười mấy bước thì hơi quay lại Phất tay với Ngọc Phất. Ngọc Phất xua tay đáp lại mỉm cười từ biệt. Lão đại và thập tam đã ở trên mua xe sẵn, đám vạn tiểu đường cũng đã ở đó, thấy Tả Đăng Phong đi tới vội vàng chạy vào nổ máy xe, lần này nổ máy rất thuận lợi. Đã bắt mọi người chờ lâu. Tả Đăng Phong bước lên xe, mọi người ngây ngẩn, Tả Đăng Phong hồi nãy còn đau khổ và giận dữ, vậy mà bây giờ đã chuyển thành mặt mày hớn hở, lại còn nói năng rất lịch sự. Ở Hồi nãy tôi uống nhiều rượu quá nên thất thố mọi người lên xe đi thôi. tả Đăng Phong lại vẫy tay chào Ngọc Phất. Ngọc Phất mỉm cười đáp lại mọi người đương nhiên không tin câu giải thích này nhưng họ đã quen cái tính điên điên khùng khùng và hỉ nộ vô thường của hắn. Thật ra thì họ đều đã cư xử với hắn chẳng khác gì với người điên. tả Đăng Phong quay sang nhìn Đại Đầu. Đại Đầu là đệ tử tử Dương Quan. Phải tìm cách từ trong miệng y môi lấy thông tin chính xác về máy thời gian. Nhưng rồi tả Đăng Phong lại đổi ý Đại đầu tuy còn trẻ nhưng tính tình lại trầm ồn Nói năng giữ kẽ Khác hẳn tên sư bá béo tròn đần độn của y Tên kia vừa ghiền rượu lại còn nói nhiều Xem ra môi thông tin từ lão béo đó còn hay hơn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 441 Tìm quan tài Lâm Truy thuộc Sơn Đông Cổ chân nguyên quán ở Sơn Đông Cực kỳ quen thuộc địa hình Sơn Đông Nên cô phụ trách lái xe, đi thẳng về hướng Nam, tới Lâm Truy. Mọi người cực kỳ kiêng kỳ tả Đăng Phong, nên có hán ở trên xe, mọi người đều không dám trò chuyện. Tả Đăng Phong cảm thấy bầu không khí lúng túng, bèn tìm cách thay đổi không khí. Dù sao mọi người đều là chiến thắng trở về, chứ không phải thất bại tan tác mà về. Đây là cái gì? Tả Đăng Phong chỉ một vật nho nhỏ trên ô tô, là máy nghe nhạc và phát tin tức. Rông giống máy quay đĩa của thời dân quốc, ngài có muốn nghe thử không? Cổ chân hỏi, ừ. Tả Đăng Phong gật đầu, cổ chân nhấn vào một cái nút, trong máy vang lên tiếng kèn, quyện với tiếng hát của một nữ ca sĩ, nghe rất lành lót trong trèo, không bị tạp âm như máy quay đĩa. Nhưng Tả Đăng Phong nghe được một lúc thì cao mày, ca từ của bài hát thực vô cùng tùy tiện, hơn nữa chữ này dính với chữ kia rất khó nghe rõ, không giống thời dân quốc từ nào ra từ ấy, hát rất rõ ràng, châu tròn ngọc sáng. Không hay. Cổ Chân thấy Tả Đăng Phong cau mày, vội hỏi: "Hay như quả phụ đang khóc tang?" Tả Đăng Phong nói: "Mọi người cười vang, tuy Tả Phong lúc nào nói chuyện cũng nghiêm mặt, nhưng rõ ràng là hắn đang đùa." Đổi sang cái khác vui hơn. Cổ Chân đổi đĩa nhạc, Tả Đăng Phong cầm lấy đĩa nhạc, mới thấy nó nhỏ hơn cái đĩa nhạc thời dân quốc rất nhiều. Cũng không phải màu xám đen Mà là màu trắng bạc Tiếng nhạc lần này là một bản hợp ca Tả Đăng Phong nghe một chút Lại cau mày Cái này cũng không hay Cổ chân hỏi Tả Đăng Phong ngồi ở bên cạnh cô Nên cô nhìn thấy ngay vẻ mặt hắn Hay Cứ như diêu tỷ đang ôm khách Tả Đăng Phong gật đầu Tả Đăng Phong chỉ nói hai câu Đã làm bầu không khí hoàn toàn thay đổi Ai nấy đều tham gia đề cử bài hát cho hắn Tả Đăng Phong xua tay, không nghe nữa, lâm truy cách đây không xa, hai cái lò so chôn dưới đất chừng 20 m tới thị trấn thì dừng lại, tìm chút công cụ để đào bới. Tả chân nhân, ngài có thể tìm được chỗ đó không? Đại đầu hỏi, có thể, xung quanh nó có hai ngọn núi. Tả Đăng Phong đáp, 90 năm không đủ để thay đổi thế núi, chỉ cần quan sát những ngọn núi là hắn có thể tìm ra nơi năm xưa, tới thị trấn. Cổ chân dừng lại, mọi người xuống xe tìm công cụ, tả đăng phong. Ý muốn nói là sẻng, nhưng hắn không cho thấy. Cổ chân và người binh sĩ Nam kiến nghị sử dụng máy xúc, tả đăng phong gật đầu đồng ý. Cổ chân và binh sĩ Nam mỗi người lái một cái máy xúc, máy này có cánh tay dài và đầu móc đất, di chuyển bằng bánh xích giống hệt xe tăng, chỉ mỗi tội tốc độ không nhanh. Hai chiếc máy xúc đi trước. Vạn tiểu đừng lái một chiếc xe chở dầu đi theo sau, tà Đăng Phong, đại đầu và binh sĩ hải quân phụ trách giết những người bệnh sông tới. Tới hừng đông, mọi người đã tới chỗ tà Đăng Phong chỉ, khu vực này vẫn rất hoang vu, vẫn giữ đúng dáng vẻ 90 năm trước. Chỉ khác chăng là ở chỗ lăng mộ khương tử nha mọc rất nhiều bụi cây gai. Đi tới nơi, tà Đăng Phong lại nhớ tới cảm giác ngày đó suýt chết ở đây, may mà có kim điêu chở hắn chạy thoát. Tả chân nhân, khu vực này âm khí rất nặng, năm đó phải chết rất nhiều người hay không? Đại đầu cao mày Mao Sơn trưởng giáo độ thu đình ở đây bày lục đảo luân hồi đại trận, dùng 36 vị cao thủ tử khí của đảo Môn, để cùng 9 ninh dơ hàng đầu của Nhật và hơn vạn quân Nhật đồng quy vũ tận. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, chuyện lớn như vậy sao lại không có lan truyền ra ngoài? Đại đầu nghi hoặc hỏi, Người biết chuyện hầu như đều đã chết sạch, chẳng còn lại mấy người Tả Đăng Phong lắc đầu Có lẽ chính phủ đã phong tỏa tin tức Chủ nghĩa duy vật không cho phép chủ nghĩa duy tâm tồn tại Nếu không sẽ gây bất lợi cho sự ổn định của xã hội Đại đầu ngật đầu Chủ nghĩa duy vật khoa học là đúng Chủ nghĩa duy tâm của tôn giáo có sự hạn chế Nhưng nếu khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh cao thì sẽ biết cách dùng chủ nghĩa duy vật để giải thích tất cả những hiện tượng của chủ nghĩa duy tâm. Nếu khoa học kỹ thuật không có đạt tới giai đoạn đó, thì không nên gấp gấp giải thích, đợi tới sau này hãy nói. Tà Đăng Phong cũng ngợt đầu. Hừng, quốc gia hiện nay cho phép Phật đạo Hai Giáo tồn tại, nhưng không cho phép phát triển mạnh. Đại đầu nói, nếu tôi là người đang nắm quyền tôi cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần không uy hiếp tới tôi. Tôi sẽ cho phép nó tồn tại, để tôi đốt mớ bụi gai kia chứ. Các người nghỉ ngơi chút đi. tả Đăng Phong ngẩn đầu xác định chiều gió, rồi lướt sang hướng bắc bắt đầu phóng hòa. Nơi này ngũ hành đầy đủ, có thể bày trận. tả Đăng Phong bố trí một trận pháp rộng tám dặm, để sức nóng và ánh lửa không thu hút người nhiễm bệnh tới. Lúc này là lúc sáng sớm, lửa mạnh làm nhiệt độ chung quanh tăng cao, mọi người ngủ rất thoải mái. Tả Đăng Phong lấy lương khô và nước đút cho lão đại và thập tam, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, tới 10 giờ sáng, Tả Đăng Phong mới bảo mọi người bắt đầu làm việc, đào từ hướng này đào xuống, Tả Đăng Phong căn cứ vật tham chiếu tìm ra lối ra của mộ đạo hai người lập tức khởi động máy xúc, Tả Đăng Phong bảo cổ chân, hai người tách ra đào, cô đi sang mặt phía bắc cách đây chăm bước. Hai cái lò so bị phân ra hai nơi à? Đại đầu hỏi, quan khí thuật không dò được khí tức của kim loại. Không phải, đều ở dưới này. Tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy ngài đào mặt phía bắc làm gì? Đại đầu không hiểu. Năm đó tôi không nhìn thấy trong lăng mộ có quan tài, nhưng tôi cảm thấy quan tài nên ở đây, nên tôi muốn đào ra nhìn. Tả Đăng Phong đáp và đang phong tuy nói không to, nhưng mọi người đều đang ở ngay đó nên đều nghe thấy rõ, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn, Khương Tử Nha là một tồn tại chẳng khác gì thần tiên trong truyền thuyết, có thể nhìn thấy xác ông ta rõ ràng là chuyện may mắn hiếm có. Cổ Chân và kia binh sĩ nam cùng nhau đào, cái máy to này có hiệu suất cực kỳ kinh người, gấp trăm lần sức con người, khu vực này ít có đá. Nên tốc độ đào móc rất nhanh, nhưng máy xúc không thể đào sâu hơn 20 m nên giữa đường phải đào ra một cái đường đi, sau đó mới đào xuống tiếp được, nên bị mất thời gian. Tả Đăng Phong không hề lo hai cái lò so bị người khác lấy mất, vì năm đó ở nơi này chết quá nhiều người, nhất định luôn có âm hồn quanh quẩn, quỷ khóc cả ban ngày, không ai dám tới nơi đây. Nhất là hồi đó dân bản xứ ở đây đã dọn sạch vật chôn cùng, nên người bên ngoài đều tưởng trong lăng mộ đã rỗng nên không còn ai lại tới cái nơi quỷ ám này làm gì nữa. Tới chạng vạng, cái máy xúc ở mặt nam dừng lại. Tả chân nhân xẻng xúc đụng phải vật cứng, như là quả cầu đá. Binh sĩ nam lọ đầu ra hô lớn. qua hướng đông một chút. Tả Đăng Phong cúi đầu, Năm đó chuyện chôn quả cầu đá chính là do hắn chỉ đạo Nên chôn ở chỗ nào hắn biết rất rõ Máy xúc lập tức dịch sang hướng đông Tiếp tục xúc xuống Quả nhiên bắt được vật cứng Máy xúc từ từ móc vào Một lúc sau đã moi được cái vật kia ra Máy xúc chậm chậm di động Móc cái lò xo so mang lên mặt đất Đại đầu nhanh chóng chạy tới lấy máy ra đó Là nó chỉ có điều hàm lượng rất thấp Mang đi Tả Đăng Phong gật đầu, kết quả như thế nằm trong dữ liệu của hắn. Làm sao mang đi? Đại đầu cao mày nhìn cái lò so khổng lồ. Không mang đi chẳng lẽ bỏ lại? Tả Đăng Phong xoay người sang hướng Bắc. Cổ chân thao tác máy xúc không bằng binh sĩ Nam. Hơn nữa cô lại đào theo phạm vi rộng, nên mới chỉ đào xuống được khoảng 10 m Nghỉ một lát rồi đào tiếp. Tả Đăng Phong hô lớn, cổ chân tắt máy, nhảy xuống. Giót dầu mỡ vào chỗ núi đầu xúc. Tả chân nhân, đủ rồi. Đại đầu hưng phấn chạy tới chỗ tả đăng phong. Mọi người lần này đi bắc cực hành trình không thuận lợi. May mà sau khi chắp vá lung tung rốt cục cũng tập hợp đầy đủ thiên thạch. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tả đăng phong gật đầu. Lúc này đã là cuối thu đầu đông. Nhiệt độ buổi tối rất thấp. Mọi người đẩy ngã một gốc cây chết. Bổ ra nhóm lửa Cơm nước xong hai người các người suốt đêm đào xuống dưới cho tôi. Tả Đăng Phong nhìn cổ chân và binh sĩ Nam. Hai người gật đầu. Hai người các người ở trên xe nghỉ ngơi. Ngày mai phụ trách lái xe về Hà Nam. Tả Đăng Phong nhìn vạn tiểu đường và binh sĩ hải quân. Hai người kia gật đầu. Tôi ngủ nửa đêm. Cậu ngủ nửa đêm. Tả Đăng Phong nhìn đại đầu. Nhất định phải có người áp trận. Xử lý tình huống bất ngờ. Đại đầu cũng ngợt đầu Tả chân nhân Sao ngài lại muốn đào tìm quan tài của Khương Tử Nha Đại đầu do dự hỏi Hắn có thể nhìn ra tả Đăng Phong không còn nhiều thời gian Biết tả Đăng Phong không phải đơn thuần vì tò mò mà ở đây lãng phí thời gian Tôi muốn tìm sách trời Tả Đăng Phong đáp Sách trời là sách do tiên nhân thượng cổ truyền cho Hoàng đế Sau này rơi vào tay Khương Tử Nha Khương Tử Nha chỉ truyền lại kỳ môn độn giáp. Còn phần còn lại ông ta giữ lại cho riêng mình. Những thứ đồ này có lẽ sẽ xuất hiện trong lăng mộ của ông ta. Ngài tìm sách trời để làm gì? Đại đầu lại hỏi. Sách trời là do tiên nhân truyền xuống. Nghĩ chép trong đó chắc chắn rất tinh diệu. Tôi không có thời gian nghiên cứu. Nhưng nếu tìm được, sẽ để lại cho các người sau này chậm rãi tìm tòi. Tả Đăng Phong cười. Sách trời chia làm 4 bộ phận, 13 chương binh pháp chia làm 2 quyển, 12 chương cô hư pháp, 1080 cách kỳ môn độn giáp. Những thứ đồ này đối với hắn đã không còn dùng được, nhưng nếu có thể lấy được hai quyển sách luyện khí cho các nhà khoa học hiện đại, sẽ làm tăng cao khả năng họ sửa được máy thời. Mọi người đều thổn thức, họ biết thời gian còn lại của tả Đăng Phong không nhiều. Nên dù hắn có hành vi thất thường gì họ cũng đều bao dung, không hận hắn. Mọi người ăn cơm tối xong, phân nhau ra làm việc. Tả Đăng Phong mang theo lão đại và thập tam nằm cạnh đóng lửa nghỉ ngơi, tới giờ tí tỉnh lại thế cho đại đầu. Hai cái máy xúc cùng đào móc, tốc độ tăng nhanh, tới rạng sáng. Hai người đào tới chỗ đỉnh mộ bị sụp, tả Đăng Phong vào cổ chân đi ra, tự mình điều khiển máy xúc đào xuống. Chủ mộ thất vô cùng chống trải. Bên trong không có quan tài, tả Đăng Phong chỉ huy máy xúc hủy luôn mổ thất Các dấu hiệu cho thấy quan tài của Khương Tử Nha nằm ở bên dưới chủ mổ thất Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 442 Chân thân Khương Thượng lúc này sắc trời đá sáng choang Mọi người đều tụ tập ở bên cạnh mổ thất mà xem Tả Đăng Phong ngồi xuống kiểm tra mặt đất nhìn mổ thất lát gạch xanh Gạch xanh này không phải là gạch xám bị nung thành, Mà là gạch màu vàng, Nghĩa là gạch chưa được nung. Thù mộ vũ Phía dưới có khí tức gì dị thường không? Tả đăng phong hỏi, Gạch chưa nung không có tính hòa, Có thể giấu giếm khí tức của âm trúc thổ mưu. Khí tức khác thường thì không có, Nhưng có một khí rất yếu. Đại đầu lắc đầu, Vì thời gian đã quá lâu, Địa khí của nơi này không còn rõ rệt. Tiếp tục đào xuống, Tả Đăng Phong nói với binh sĩ Nam, người kia lập tức đào xuống, lớp gạch vàng chỉ dày chừng 50cm, qua lớp gạch này, xuất hiện một lớp gỗ.